Cả đồng về đến nhà khách thị ủy đã là hơn 10 giờ tối Trên đường đi hắn đang suy nghĩ Tương quận hoa là thực sự không nhìn được hàng hay để đó nhằm thử người Phải biết phong cách hai thứ mặc dù tương tự Nhưng chỉ cần nghiên cứu là nhìn đã được ngay Thời này mặc dù chơi đầu cổ vẫn chưa phát triển mạnh Nhưng cũng có người thích Nhất là mấy khu kinh tế phát triển Người có nhiều tiền trong túi cũng thích chơi mấy trò này Cả đồng đã tới phan giáo viên Bắc Kinh một lần Trong mơ, hắn thấy nơi này rất phức tạp về thị trường đồ cổ, chẳng qua bây giờ nó mới chỉ là một khu chợ bán đồ tạp hóa mà thôi. Cả đồng đi một vòng cũng mua được không ít thứ. Thời này, chơi đồ cổ không bằng 10 năm sau, cả đồng có nhiều tiền nên sao bỏ qua cơ hội này, hắn liền mua vài món đồ cổ để cất giữ trở lên giá. Ông bút màu đời Càn Long kia chính là một thứ cả đồng mua được ở Bắc Kinh, loại hàng đời Càn Long không hiếm thấy, quan trọng nhất là nó có tính xảo hay không có đáng giá hay không? Cao Đông bỏ ra một để mua nhưng lại thấy nó giá hàng chục ngàn. Về phần các bức tranh thư pháp thì Cao Đông không có hứng thú. Người Trung Quốc mặc dù thích thư pháp nhưng Cao Đông không muốn tiếp cận. Thị trường đồ cổ rất thâm thúy, sở thích đất đồng, dù là tỷ phú mà chui vào cái ngành này cũng thấy đau đầu. Phòng hai người kia vẫn im lặng. Cao Đông trực tiếp về phòng. Tụ này không thể tới chỗ ngắm lập dân. Sau khi biết Cao Đông được điều tới Ninh Lăng. Lưu Triệu Quốc đã gọi cho Nghiêm Lập Dân muốn đi cố gắng giúp Cao Đông Nghiêm Lập Dân cũng lập tức đồng ý, nói Cao Đông có việc gì phiền cứ việc mở miệng Trước khi đến, Cao Đông đã chuẩn bị hai món quà Chẳng qua quan hệ giữa Lưu Triệu Quốc và Nghiêm Lập Dân Mặc dù cũng được, nhưng không quá sâu. Nghiêm Lập Dân thức gì thì không rõ. Tăng đồng hồ thì Cao Đông sợ quá quý Nghiêm Lập Dân sẽ không nhận Tăng bật lửa, thắt lưng lại có vẻ tùy tiện Cuối cùng mũi đất hoa của cố tiểu Âu làm cao đông chơi trò với Nguyễn Cứu Triệu Không đó sở thích của nghiêm lập dân thì lên quyết định tăng đồ mỹ phẩm cho vợ y Mai là lúc có địa điểm cụ thể về nơi mình sẽ đi Cao đông nằm trên giường suy nghĩ một lúc Chẳng qua rất nhanh hắn bỏ qua vì cơn buồn ngủ kéo tới Không cần biết có lẽ thị vị còn chưa quyết định Chỉ là đến bây giờ phải theo ý trời Tương quận hoa cầm cặp từ trong xe đi ra. Thư ký tiểu hoàng vội vàng đi lên cầm gặp cho y. Bí thư tương, 10 giờ sáng nay, họp hội nghị thường ủy. Ờ, tôi biết, Bí thư kỳ đã đến chưa? Hình như xe của Bí thư kỳ đã tới. Tương Nguyễn Hoa gật đầu. Cậu thông báo trưởng ban mộc đến văn phòng Bí thư kỳ. Và văn phòng Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng đang tưới nước cho bổn hoa. Kỳ Dư Hồng là người thích chăm sóc hoa khi rảnh rỗi. Lão Tương tới à? Ngồi đi. Bí thư Kỳ về suốt đêm mà không sợ sao? Sợ gì? Sợ thì không về mà. Được mặc dù hơi xấu nhưng mà... Kỳ Dương Hồng dừng một chút rồi nói. Ủy ban kỷ luật đã điều tra Điên Ngọc rồi chứ. Hôm qua Lão Mục và Lão Chủ đi tham gia hội nghị thông báo vụ án của Ủy ban kỷ luật. Lão Mục đã nói qua tình hình với tôi. Tình hình đúng là làm người ta đau lòng. Tư Ngụy Hoa hiểu Kỳ Dư Hồng sớm biết về việc của Điền Ngọc, vấn đề bây giờ làm xử lý như thế nào. Lão Tướng, anh có ý gì? Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện Điền Ngọc, Tào Thành anh hưởng đất dấu, ý nhất định không thích hợp làm lãnh đạo nữ, đình chỉ công tác kỷ luật đảng thì vài do căn cứ của bên Ủy ban kỷ luật mà xử lý. Tư Ngụy Hoa biết lần này Điền Ngọc xảy ra chuyện sẽ khiến bộ máy huyện Hoa Lâm thay đổi. Điền Ngọc đang là Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. Lão tướng, tôi lần này tới Hoa Lâm phong đình kiểm tra công việc, tôi có cảm giác rất không tốt. Hoa Lâm xảy ra chuyện lớn như vậy mà huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm lại rất bình tĩnh, mặc dù cũng kiểm điểm, cũng tìm nguyên nhân, nhưng tôi thấy bọn họ không chú tâm nghĩ đến việc này, đây là thứ nhất, thứ hai là Hoa Lâm phong đình có kinh tế chậm phát triển, thiếu quy hoạch rõ ràng, về cơ bản là dựa vào quy hoạch nhiều năm trước không có ý tưởng sáng tạo, hơn nữa bộ máy lãnh đạo không hợp lý, tổ chức cán bộ không cao." Kỳ Dư Hồng nặng nề nói. "Bí thư, cán bộ năng năng ở độ tuổi già là hiện tượng phổ biến, từ thị xã, huyện tới xã, thị trấn đều như vậy." Tương Nguyễn Hoa nói tiếp. "Vấn đề này không phải một hai ngày là có thể giải quyết được, rất nhiều chuyện làm người ta đau đầu, muốn thay đổi thì cần phải làm từ trên xuống dưới, tăng cơ chế để bọn sử dụng cán bộ trẻ tuổi." Ở điểm này tôi và lão Mộc đang nghiên cứu ra một phương án có thể áp dụng. Ờ, vấn đề tư chất của cán bộ là quan trọng nhất đối với sự phát triển của một nơi, loại người chỉ lo no cho mình, chỉ nghĩ tới miếng cơm của mình thì phải lập tức cho nghỉ." Kỳ Dư Hồng nói, Tương Quần Hoa nhìn Kỳ Dư Hồng, y không rõ bị bí thư thị ủy này nghĩ gì, có phải Kỳ Dư Hồng thấy đang ngồi ấm chỗ nên có thể đấu với thị trưởng Bạch Dao Huy, người này lúc nằm thị trưởng Vĩnh Lương Ngai nói khá trầm ổn, sau đến Ninh Lăng lại thái độ bị nhị. "Tôi đồng ý với bí thư, nhưng người không chịu làm việc thì chúng ta phải tìm cách xử lý. Tao đề nghị cho cán bộ trẻ tuổi xuân sắc." Tư Ngụy Hoa nhấn mạnh bốn chữ cán bộ trẻ tuổi. "Lão Tường, mấy đồng chí mất tình phai xuống đã tới độ chứ." Kỳ Dữ Hồng cũng cảm nhận ra ý trong lời nói của Tư Ngụy Hoa. "Ngày hôm qua Trưởng phòng Mã, phòng 2 ban tổ chức cán bộ tình nguyện." đã đưa ba đồng chí này xuống năm giờ chiều tươi nơi tối qua cũng tiếp đón. Tương Quyền Hoa đưa bản hồ sơ lý lịch của ba người kia cho dư Hồng. Ô, con trẻ đó, cao Đông này mới chưa đầy hai tuổi à? ờm kinh nghiệm công tác không ít, làm ở đội cảnh sát hình sự huyện, làm trưởng đồn công an. Ô, đang làm phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, phó bí thư đảng ủy xã, phó trưởng phòng cao tốc, tránh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp sở giao thông. Hà hà, người này rất không đơn giản Công tác chưa đầy 4 năm mà đã đi nhiều nơi như vậy Tương Nguyễn Hoa cố ý đặt hồ sơ của Cao Đông xuống cuối cùng Kỳ Dương Hồng đúng là đã bị hấp dẫn bởi lý lịch của Cao Đông So sánh với, với hai người kia mãi ngồi ở văn phòng sở Cao Đông này có kinh nghiệm hơn nhiều Ba người đều còn trẻ Tôi cảm thấy bọn họ cũng muốn làm ra sự nghiệp Bi thư tôi có một suy nghĩ Tương Nguyễn Hoa ngừng một chút rồi nói Anh cứ nói đi Nghe Tương Quận Hoa nói nghiêm túc như vậy Khi Dư Hồng bỏ hồ sơ xuống Trên tỉnh nếu phái ba đồng chí này tới Một phương diện có thể giúp Ninh Lăng chúng ta Một phần cũng rèn luyện cán bộ Một phần khác là Cùng suy nghĩ Ninh Lăng khó khăn Chủ cột kinh tế là khẩu Nên hy vọng bọn họ có thể mang tới thay đổi cho chúng ta một chút Cụ thể chính là lợi dụng bọn họ lấy ưu thế trên tỉnh đưa tới một vài hạng mục tài chính Nhanh chóng xây dựng chỗ chúng ta Ừ, Tôi đồng ý với quan điểm của anh Kỳ Dư Hồng gật đầu Bọn họ được phá xuống 3 năm Thời gian dài nhất từ trước đến giờ Cũng nói đó quyết tâm của tỉnh Ý của tôi là để bọn họ xuống huyện công tác Phải để bọn họ và bộ máy lãnh đạo huyện Cảm nhận được bọn họ tới không phải là kiêm nhiệm Mà là nghiêm túc làm việc trong 3 năm 3 năm nói dài không dài Nói ngắn không ngắn Nếu muốn làm việc thì có thể làm ra sự nghiệp Kỳ Dư Hồng gật đầu Ý của tôi là để bọn họ xuống nơi khó khăn nhất Không phải bố trí công việc thực sự cho bọn họ, nếu như chức đây là kiêm nhiệm phó chủ tịch huyện, hỗ trợ chủ tịch huyện trong công việc thì không có quyền lực mấy, không bố trí nhiệm vụ cụ thể thì làm 3 năm cũng không có tác dụng mấy." Tư Nguyễn Hoa nói. "Ý của anh là muốn bọn họ chính thức trở thành một phần trong bộ máy lãnh đạo huyện, gánh vác trách nhiệm cụ thể." Ký Dư Hồng nhíu mày. "Đúng, căn cứ việc bọn họ tứ tự các sở khác nhau, Thủy ủy có thể đưa ra văn bản mang tính chỉ đạo." yêu cầu các huyện bố trí công việc thực tế, cùng muốn xác định mục tiêu cụ thể trong công việc, đây là một yêu cầu quan trọng trong việc khảo sát cán bộ. Tăng Quẩn Hoa gật đầu. "Ồ, oh, đây là ý tưởng hay. Anh đây là muốn bọn họ thường xuyên chạy qua chạy lại với đơn vị trên tỉnh." Kỳ Dức Hồng cười nói. "Hừ, Ninh Lăng chúng ta không nuôi được cán bộ ngồi không, nếu đã tới phải mang chỗ tốt cho dân chúng Ninh Lăng chúng ta mà, nếu không cán bộ trên tỉnh tới có tác dụng gì?" Tăng Quẩn Hoa cười có thể tôi đồng ý anh đưa ra trong hội nghị chỉ mong ba người bẩn nọ có tiếng nói ở đơn vị mình mang tài chính và hàng mục gì đó xuống ký dư hồng cười một cường đến khiến ba người nói chuyện vào giai đoạn thực tế lúc đầu thị ủy cũng đã bàn bạc nên bố trí cho các cán bộ kiêm nhiệm chức vụ gì thì thích hợp trợ lý chủ tịch huyện hay phó chủ tịch huyện vẫn mãi tranh luận chẳng qua tương quẩn hoa tòa đó phải dựa theo phân công công việc theo trình tự bình thường Quan điểm của từng bước thống nhất, Bộ nhiệm Lâm Phó chủ tịch huyện, về phần ba người rút cuộc đến viện nào thì Kỳ Dư Hồng nói đưa ra hội nghị thảo luận. Tương Quận Hoa thấy cách làm của Kỳ Dư Hồng không đúng. Đảng quản lý cán bộ là nguyên tắc cơ bản nhất, mình và Mục Cương muốn xác thực trong cuộc gặp này, nhưng Kỳ Dư Hồng có lẽ còn lo xung đột với mạch Gia Huy nên phải lựa chọn việc đưa ra hội nghị thương nghị thảo luận. Theo Tương Quận Hoa thấy đó là biểu hiện mê miếu, nhưng đối phương là bí tứ thị vị vì nghe theo Tiến từ Nguyễn Hoa và Mục Cương ký dư hồng ngồi về bàn làm việc và chấm thúc hút, y có chút khó nhượng về biểu hiện của Tướng Nguyễn Hoa. Tướng Nguyễn Hoa và Mạch Gia Huy mâu thuẫn thì y sớm biết, hai người mâu thuẫn về việc Mạch Gia Huy đánh ngã Tướng Nguyễn Hoa mà lên làm thị trưởng, chẳng qua Tướng Nguyễn Hoa không biết có vài bị bị ngăn cản hay là do bảo thủ nên trong vấn đề nhân sự lại khá thận trọng. Công việc bên chính quyền cũng phối hợp, điều này làm cho Mạch Gia Huy cảm thấy có thượng lực đập bàn đối với bên thị ủy kỳ dư hồng trước khi tới ninh lăng đã mơ hồ biết được thị trường mạch sao huy rất mạnh ở đây bí thư khóa trước bị mạch sao huy chèn ép không đứng vững nên bị điều đi người bạn ở ban tổ chức cán bộ tình nguyện nói chú ý biết ở ninh lăng chỉ có mình tương huỳnh hoa là đối đầu được với mạch sao huy nhưng tương huỳnh hoa lại quá nhẫn nhịn không dễ tiếp xúc đến đây được nửa năm nhưng kỳ dư hồng cảm thấy ở ninh lăng này không dễ làm nếu muốn không chế ninh lăng thì phải dành nhiều công sức Tràng Qua ký dư hồng chưa bao giờ cho rằng mình sẽ bị đẩy đi như bí thư thị ủy khóa trước. Mạch Dương Huy dù mạnh hơn nữa thì y không phải bí thư thị ủy, mình mới là bí thư thị ủy, quyền quyết định cuối cùng của nơi này là do mình. Tư Nguyễn Hoa có phải là một quân cờ có thể lợi dụng hay không? Hội nghị thường ủy lần này không nên kêu quá nhiều vấn đề, một là nghiên cứu việc nâng cấp thị xã, hai là mấy vấn đề miễn nhiệm nhân sự. Phó Bí thư thị ủy Thị trưởng ủy ban mạch giao huy giữ liệu về việc tự gia lên cấp mà phó bí thư thị ủy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lý Trọng Sơn lại giữ liệu về sự vi phạm của thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm Điền Ngọc cũng đưa ra ý kiến xử lý. Tôi không đồng ý với ý kiến xử lý của ủy ban kỷ luật. Điền Ngọc mặc dù có hành vi không đúng mực, nhưng từ tài liệu thì thấy đây chỉ là một phía, về phần nói có con ngoài giao thú thì cũng chỉ là người phụ nữ kiểu nói. Nếu nói một người phụ nữ tùy tiện nói có quan hệ với ai đó trong chúng ta ngồi đây. Sau đó xin còn với ủy ban kỷ luật có phải tùy tiện đình chỉ công tác của người này hay không? Lý Trọng Sơn vừa dứt câu, Mạch Gia Huy đã tỏ thái độ. Thị Trường Mạch, Điền Ngọc đã chủ động khai báo mình có quan hệ với nữ nhân viên hợp đồng của nhà khách viện vị Hà Xuân Mai. Lúc trước cung thừa nhận đứa bé là con mình, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà phản cung chỉ thừa nhận mình và Hà Xuân Mai có quan hệ nhưng không thừa nhận đứa bé. Lý Trọng Sơn giải thích Sau khi bị ban kỷ luật điều tra Chúng tôi xác nhận đứa bé đó là con của Điền Ngọc Bởi vì theo điều tra 2-3 năm qua Hà Xuân Mai Chỉ có quan hệ với Điền Ngọc Chỉ bằng điểm này ư Lão Lý, Nếu không phải chứng cứ Mà là suy lý Bây giờ là xã hội pháp trị Bị ban kỷ luật phá án phải dựa vào chứng cứ Thực ra điều này rất đơn giản Bây giờ không phải đã có giám định ADN sao Vấn đề này không có giải quyết bí thư đảng ủy cục công an Nghiêm Lập Dân nói. Mật Gia Huy nhìn chăm chăm vào Nghiêm Lập Dân, nhưng đối phương không tỏ vẻ gì là sợ. Hà Xuân Mai vừa đỡ bé đã không thể tìm ra, không có trong khu vực viện Hoa Lâm, không biết tao đi đâu, làm thế nào mà xác định ADN. Lý Trọng Sơn buồn bực nói. Chuyện đó chúng tôi không tính nhậu như vậy, chỉ nghĩ Điền Ngọc và Hà Xuân Mai cùng thừa nhận là không có vấn đề gì, anh ở bây giờ Điền Ngọc phản công. Hạ Xuân Mai và đứa bé cũng đã biến mất. Vậy nếu Điền Ngọc không thừa nhận có quan hệ với Hạ Xuân Mai, vậy vì văn kỷ luật chung đa không phải đổ oan cho Điền Ngọc sao?" Tư Nguyễn Hoa lạnh lùng nói. "Vậy thì không phải chúng tôi đã điều tra được về lần đầu tiên Điền Ngọc và Hạ Xuân Mai quen hệ ở đâu, thuê phòng với nhau ra sao, có thể đoán được thời gian y và Hạ Xuân Mai quen hệ có thể có đứa bé này hay không." Lý Trọng Sơn lắc đầu. Do dù có thể chứng minh Điền Ngọc và Hà Xuân Mai có quan hệ nam nữ thì dựa vào kỳ luật đảng cũng không thể khai trừ hỏi đảng, đình chỉ công tác. Mạch Giáo Huy không đợi Tương Quận Hoa nói mà đã hỏi. Thì Trường Mạch, nếu như nói Điền Ngọc và Hà Xuân Mai có quan hệ nam nữ, hơn nữa lại còn có con riêng thì ảnh hưởng của nó là rất lớn. Tôi thấy Ủy ban Kỳ luật xử lý như vậy là thích đáng. Lý Trọng Xuân có vẻ cảm thấy hội nghị hôm nay rất khó bồi dưỡng một đồng chí không dễ dàng dù là Điền Ngọc trong lúc nhất thời có việc hồ đồ Nhưng chuyện này không đến mức như anh nói về phần con ngoài gia thú thì không thể điều tra được sao có thể xử lý Mạch Gia Huy trầm giọng Điền Ngọc là một cán bộ mà đảng vất vả bồi dưỡng tôi cho rằng phạm sai lầm không thể nào không cho người ta cơ hội sửa sai mà ủy văn kỷ luật xử lý như vậy chính là một gậy đánh chết người đâu là chuyện trong người ta sửa sai Mạch Gia Huy nhìn quanh đồ nói mọi người nói anh có đúng không Thị trưởng mạch nói đúng, không có chứng cứ thì chúng ta không thể dễ dàng kết luận, như vậy sẽ hủy cả đời một cán bộ." Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng Trương Thiên Phóng nói. "Ngị ban kỷ luật xử lý việc này cần thận trọng hơn." Người thứ hai lên tiếng là: "Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng Thường trực Kim Bính Kiện. Ngay sau đó, Trưởng ban tuyên giáo Mao Bình và Trưởng ban thư ký thị ủy Chu Xuân Tú cũng tỏ thái độ đồng ý với mạch Gia Huy. Thị ủy Ninh Lăng có mười một thường vụ, ngoài chính ủy quân khu không tới, năm người đã tỏ thái độ. Điều này làm Lý Trọng Sơn cảm thấy ý kiến xử lý của ủy ban kỷ luật không được thông qua. Điều này cũng khiến Kỳ Dư Hồng thiếu sức nặng của Mạch Gia Huy. Kỳ Dư Hồng lặng lẽ phân tích: nếu ngay cả trường ban tuyên giáo và trường ban thư ký thị ủy đều đi theo Mạch Gia Huy, vậy mình là bí thư thị ủy chẳng có tác dụng. Mặc dù nửa năm làm được một ít công việc, một vài người dựa vào những lúc quan trọng khi Mạch Gia Huy tỏ rõ sức mạnh thì đám người kia sẽ ủng hộ mạch giao huy. trong qua làm kỳ dư hồng thấy một tý hy vọng là mau bình và chu xuân tú không lập tức ủng hộ mạch giao huy mà quan trọng hơn là hai người tưng quẩy hoa và mồ cương chưa cho thấy thái độ. vấn đề tác phong sống của điển ngọc thì bên huyện Hoa lâm đã phản ánh rất nhiều ví dụ như y vẫn duy trì quan hệ không bình thường với vài nữ cán bộ trẻ trong đó còn phản ánh một cô gái vì quan hệ với y nên phải phá thai nhiều lần đến không thể có con. Vì thế tới trụ sở ủy ban huyện nhai lâu tự tử Lý Trọng Sơn nói đủ rồi lão Lý Việc này không xác minh thì chỉ có thể coi là lời đồn Nói khó nghe một chút là ném đao sung giếng Không có chứng cứ thì mọi thứ không có gì để nói Mạch Giâu Huy nói Chúng ta chỉ có thể lấy việc nói việc điền Ngọc phạm sai lầm Có chứng cứ thì xử lý theo kỷ luật đảng Các lời đồn vô căn cứ không có chứng cứ Thì sao có thể thảo luận ở thị vị Lý Trọng Sơn tức đến đỏ mặt, nhưng thấy mấy người kia không nói chuyện thì y chỉ có thể hung hăng gấp tài liệu lại. "Lão Lý, dù thế nào thì công tác của Ủy ban kỷ luật đã có thành tích. Mọi người đều thấy, hành vi của Điền Ngọc đã vi phạm kỷ luật Đảng, đúng như lão mạch nói, đáng xử lý phải xử lý. Về bên này, Bí thư kỳ, Tôi thấy Điền Ngọc tiếp tục đảm nhiệm chức Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm là không thích hợp. Tôi đề nghị cách chức cũng đề nghị đại hội đại biểu nhân dân huyện Hoa Lâm miễn nhiệm Điền Ngọc. Điều cầu huyện Hoa Lâm về phân bố chỉ công việc ở đâu thì thị ủy sẽ nghiên cứu vào đợt khác. Tôi đồng ý với Lão tường. Với những tài liệu ủy ban kỷ luật đã có, Điền Ngọc không thích hợp làm lãnh đạo huyện Hoa Lâm, không thích hợp công tác ở huyện Hoa Lâm. Về phân bố chỉ công việc cho Điền Ngọc thì có thể đề ý tới làm kiểm điểm với ủy ban kỷ luật. Sau đó thị ủy sẽ nghiên cứu. Kỳ dữ hồng nắm chúng cơ hội mà tương quần hòa tạo ra. Mộ Cường lập tức nói theo ý kiến của bí thư kỳ rất chính xác tôi hoàn toàn đồng ý là trường ban tổ chức cán bộ tôi rất đau lòng việc cán bộ lãnh đạo như Điền Ngọc say đa chuyện quyền lực tiền và phụ nữ là thử thách với tất cả cán bộ chúng ta mà có người khó có thể giữ mình như vậy chúng ta phải nghiêm túc xử lý. Mục Cương vừa nói bí thư đảng ủy cục công an nghiêm lập dân cũng tỏ thái độ ủng hộ trường ban tuyên giáo và trường ban thư ký thị ủy cũng đồng ý Lý Trọng Sơn cũng nói nhất định phải điều tra đến cùng cuối cùng với người mặc da huy đành phải ủng hộ dù không muốn. Sau đó theo đề nghị của Tương Bửn Hoa, các thường vụ thị ủy đồng ý việc căn cứ theo tình hình của ba cán bộ từ tỉnh xuống mà điều tới các huyện. Cao Đông được phân tới huyện Hoa Lâm có hệ thống giao thông kém nhất, khúc Văn Phòng được phân tới huyện Thổ Thành gần An Đô hơn cả, mà Viên Kiến Bận được phân tới huyện Thương Hóa huyện nghèo cấp quốc gia. Mạch Sáu Huy tức giận đi vào văn phòng mình đập mạnh cặp lên bàn. Hôm nay có phải do ký giữ hồng dự cho? Mạch Suyi đứng trước cửa sổ mà lẩm bẩm một tiếng. Phó thị trưởng Thường Trực Kim Bính Kiện đi theo Mạch Suyi vào phòng, nghe thấy Mạch Suyi nói như vậy liền lắc đầu. "Không giống, tôi và bí thư kỳ đã đi Hoa Lâm phong đỉnh hai ngày, dân chúng huyện Hoa Lâm đúng là phản ánh nhiều về lao Điển. làm người ta to bụng sinh con không nói, còn dám cho ả này đến nhà khách huyện ủy làm việc." "Hừ, chuyện này đâu có thiếu?" Mạch Giâu Huy nói Nhưng người ta làm bí ẩn Không thể nắm được nhược điểm Điền Ngọc làm qua đó răng Như vậy không tránh khỏi có người tinh kế Kim Binh Kiện thở dài một tiếng Mẹ nói chứ Tôi đã gặp con bé kia đúng là ngon Vừa thấy là yêu Nhưng ai bảo lao điền cứ để à tới nhà khách huyện ủy chứ Cũng may là Điền Ngọc còn lừa được con à đó đi xa Nếu không để Lý Trọng Sơn túm được Thì Điền Ngọc chỉ có thể vào tù Mạch Giâu Huy xua tay nói không nói việc này nữa, anh ngờ nó lại là người như vậy. Ha ha, thị trường Bạch, chuyện này là tập quán bên huyện Đông Biên Tam đó, tư chức giải phóng đã là như vậy, quan hệ nam nữ rất tùy tiện. Kim Vĩnh Kiện cười nói, đi đi, đừng có thêm dầu vào lửa. Bạch Sưu Huy cười nói nhưng lập tức thở dài một tiếng. Xem ra lão tướng không thích Điền Ngọc, vì thế mới cho ký giữ hồng cơ hội. Chuẩn đại không trách được ai, dù là ai cũng không thể quen. Điền Ngọc cũng đã hơn 40 Hại danh tiếng bà cô gái Chỉ là làm hơi quá mà thôi Hôm nay Lý Trọng Sơn nói chuyện cũng không phải là lời đồn Thực ra mấy năm trước tôi đang nghe Cũng nhắc Điền Ngọc chú ý một chút y nói bà vợ không thể sinh con trai Nên không dám làm gì Thì y có gì phải sợ Mạch Giọc Huy càng nghĩ càng giận Hôm nay bị kỳ dư hồng chiếm ưu thế Mặc dù không liên quan tới đại cuộc Nhưng nó cũng rất bí diệu Thì Trần Mạch Chuyện Điền Ngọc đã qua coi như bỏ đó 2 năm là được Đến ngọc con trẻ còn cơ hội. Kim Binh Kiện thấy Mạch Sư Huy tức giận nên khuyên vài câu. Đúng, Lão Điền lùi xuống. Trước phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm sẽ do ai phụ trách? Nếu để Lão Liên tiếp nhận thì bên phía Hoa Lâm còn thiếu một thường vụ. Ừ, chuyện này tôi đã nghĩ tới. Nghe nói ba người từ tỉnh Phan Xuống tối qua đều đã gọi nhà khách thị quỷ. Khúc Vân Phong đã được Giám đốc Vương, Sở Nông nghiệp nói với tôi. Phân đến Thủ Thành là thích hợp. Chẳng qua hai người kia không biết đi đâu. Mạch Giang Huy suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay Lão tướng đưa họ viên tới Thường Hóa, đưa họ triệu tiêu hòa lầm. Tôi không biết lai lịch của hai người này. Thị trưởng, anh nói có phải là có người nói giúp họ cao với Lão tướng không? Nếu không bây giờ Điền Ngọc vừa xuống. Có một mảng lớn công việc bỏ trống. Họ cao tiến vào là có thể phụ trách vài cơ quan. Kim Binh Kiện nói. Ừ, cũng có thể. Tôi muốn xeo láo tương này định làm gì? Mạch Sâu Huy cười lạnh một tiếng. Cao Đồng nhận được tin đã là 3 giờ chiều. Tương quẩn hoa có vẻ quên sự tồn tại của hắn. Hắn từ chỗ nghiêm lập dân mới biết mình sẽ đi đâu. Nhìn qua thì khúc vân phòng tốt nhất. Được phái tới huyện nghèo cấp tỉnh. Mà hắn và viên kiến bình được phái tới huyện nghèo cấp quốc gia. Nghiêm lập dân cũng nhắc Cao Đồng một chút. Không khí ở Hoa Lâm không tốt, cần phải cẩn thận. Đường từ Ninh Lăng tới Hoa Lâm dài 78 km. Nhưng do đường xa xấu Nên mất hơn 2 tiếng rưỡi Lần này đi xe Audi 100 của Tương Quận Hoa Nhưng Cao Đông lại thấy nó như đi xe dép bẩy Đất dốc. Lúc này Cao Đông đất muốn đi con Camry của công ty Có nên bảo Trường Xuyên Mua cho mình một con không gì Cũng để mình đỡ phải vất vả ở huyện nghèo này Suy nghĩ này Quanh quẩn trong đầu Cao Đông Suốt lúc hắn lên xe Cuối cùng đã vào huyện Thành Hoa Lâm Xe đi chậm lại Cao Đông nhìn nó ngoài quan sát Đường ở đây cũng tương tự ở Giang Miếu, chỉ là đường rộng hơn, hầu hết các công trình đều là của những năm 80, đi lướt qua mà cao đông, không có ấn tượng gì. Ngoài trung tâm thương mại hoa lâm cao 6 tầng ra, cao đông đúng là không thể tưởng tượng đây là một huyện thành. Tiểu cao, có phải thấy trình lệch quá lớn không? Tương quận hoa cười khổ một tiếng mà nói, y đã làm ở đây hồi 10 năm năm trước, từ bí thư đảng ủy xã tới tránh văn phòng ủy ban đến tránh văn phòng huyện ủy chừng ban tổ chức cán bộ cuối cùng mới lên ninh lăng mười năm năm mình đã thay đổi nhiều thấy cà đồng có chút nặng nề tướng huỳnh hoa nói phải chấp nhận chênh lệch thì mới có thể tìm đúng vị trí mới có thể phấn đấu bí thư tương ngài muốn tôi nói thật Với tôi sẽ nói thật ninh lăng và an đô chênh lệch ít nhất mười năm an đô chênh lệch với thượng hải cũng là mười năm mà hoa lâm chính xác mà nói không thể so sánh Tôi nghĩ nếu có thể thì chúng ta có thể đưa cán bộ tới mấy huyện ở Ando như Hoa Dương vọng đường mà cảm nhận. Cậu nghĩ tôi chưa tổ chức cán bộ đi xem sao? Tương Nguyễn Hoa thở dài một tiếng. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ban tổ chức cán bộ thị ủy đã tổ chức người tới Ando, Kiến Dương cũng đi qua Quảng Đông, Chiết Giang nhưng hiệu quả không cao. Nhiều người muốn đi nhưng chỉ hâm mộ điều kiện làm việc cùng cuộc sống thành phố còn đâu không học được gì. Bọn nào không thấy quan điểm phát triển tinh thần thăm dò của cán bộ bên ngoài. trường phòng trương ngồi đằng trước có chút ngạc nhiên vì bí thư tương lại nói lời này với người thanh niên kia. bí thư tương bình thường rất nghiêm giọng, có tiếng thấp ninh lăng này bình thường không dễ dàng phát biểu. nhưng nếu bí thư tương mà nói thì cả bí thư thị ủy và thị trường đều phải dừng vài phần. bí thư tương tôi cảm thấy bởi vì chúng ta chân lệch quá lớn với ven biển quan điểm bờ bên kia tuy tốt nhưng nếu áp dụng mù quáng lại không tốt. Tào Đông cũng biết tướng quân Hoa muốn nhiều đó ý tưởng của mình. Đây dù sao chỉ là nói chuyện riêng mà, đầu óc anh bình thường thì cho vào vị trí bình thường, nhưng muốn làm lãnh đạo yên tâm đưa anh tới vị trí quan trọng, mới anh phải thể hiện bản lĩnh. Tuy nhiên về khả năng, chúng ta tự tìm đúng vị trí của mình, xu thế của chúng ta ở đâu, chỗ xấu ở đâu, học ai, học cái gì thì phải có ý tưởng rõ ràng, nếu như nói một huyện nông nghiệp mà muốn đột phá thì cần học Quảng Đông, nếu huyện này muốn phát triển công nghiệp là không thể. Huyện dựa vào cái gì, vị trí đặc biệt hay tài nguyên phong phú, là có nhân lực tốt, chất cao hay hệ thống giao thông phát triển. Nhà đầu tư dựa vào cái gì để đến huyện, nhà đầu tư không phải nhà từ thiện, bọn nạo đầu tư mong kiếm lãi. nếu không có điều kiện kia mà muốn áp dụng là không thể. Cao đồng thản nhiên nói. Tương quẩn hoa hai long gật đầu, đúng thế, không giống đám kiếm nhiệm trước đây, miệng lưỡi lưu loát, nói chuyện có ý tưởng nhưng toàn là trên giấy, không thể áp dụng. Lần này không đơn giản là kiêm nhiệm cho có mà là thực sự làm phó chủ tịch huyện. Điều này có nghĩa anh phải làm đạo việc gì đó mà báo cáo với đại hội đại biểu nhân dân, nếu không chờ nửa năm là mất chỗ. Xe Audi xuyên qua con đường khá hẹp tiến vào một con đường mới được sửa chưa lâu. Xe đẽo vào một khu nhà, trên đường có các hòn đá rân. Ở đây đã sớm có một đám người dừng ở cửa. Trương Phong Chương vội vàng xung tay mở cửa cho Tướng Uyển Hoa. Bí thư Tương ngày sau từ bình tới chào mừng chào mừng người đầu tiên mặt thông hào cười ha hả đi tới bắt tay tướng huấn hòa chị trương tôi không thể tối ơ những anh càng lúc càng mạnh khỏe uống thuốc gì vậy tướng huấn hòa nở nụ cười một bên bắt tay rồi đưa tay ra bắt người đàn ông đứng sau đỡ bước lão hải sau lâu rồi không tới chỗ tôi ngồi có phải sợ tôi đòi mời cơm không haha, bí thư tương có thể đòi tôi bữa ăn thì mong còn không được. sau khi chào hai người, tương huận hoa lại cười nói với mấy người khác, xem ra tương huận hoa khá quen thuộc nơi này. tào đồng đi theo phía sau tương huận hoa và thầm đánh giá xung quanh. giữa cửa là một tấm biển lớn màu đỏ rất bắt mắt, hiển ủy, đại hội đại biểu nhân dân ủy ban kỷ luật hoa lâm. đây là một khu biệt viện nhỏ, tòa nhà ba tầng. đi thôi, trì trường, lão hải, các anh bố trí ở đâu vậy? Tương quẩn hoa vào trong huyện ủy Trông y khá vui như có gì đó hấp dẫn vậy Phòng hội nghị nhỏ Lãnh đạo huyện đều ở đó Chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân Và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Đều đã được mời tới Người đàn ông cao to đi ở bên trái Tương quẩn hoa cười nói Ừ không nên làm lớn như vậy chứ Tiểu cao sau này đi theo các anh Đúng tôi thiếu chút nữa quên không giới thiệu Tương quẩn hoa dừng lại nói Tiểu cao Đây là bí thư huyện ủy Hoa Lâm, Châu Chỉ Trường đây là chủ tịch huyện Hoa Lâm, La Đại Hải, Chỉ Trường Lão Hải, đây là tiểu cao, Cao Đông, tôi không giới thiệu nhiều, sau này trong 3 năm có nhiều thời gian tiếp xúc mà. Cao Đông cố gắng nở nụ cười thật chân thành, nhưng án phát hiện mấy hôm nay tiếp xúc với lãnh đạo, đồng nghiệp rất nhiều nên đã không thể tự nhiên cơ mặt Buổi gặp mặt trong phòng hội nghị diễn ra khá nhanh, Tên Nguyễn Hoa đầu tiên nói vài câu, sau đó đến lượt Cao Đông tỏ quyết tâm. Hắn nói muốn làm tốt công việc phục tùng lãnh đạo, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mấy lời này cả đông đã luyện mãi. Hội nghị kết thúc, Tần Hoành Hoa nói với Châu thị trưởng La Đại Hải và một phó bí thư huyện ủy khác vài câu có như dặn dò, cả đông cũng như một món nàng qua quá trình vận chuyển lâu dài và tớ được nhà. Thị trưởng Lao Hải, lão quốc, ba người các anh ở đây, lần này trên tỉnh phái cán bộ xuất sắc tới kiêm nhiệm, năng lực nhân phần đều mạnh mà TV cũng có ý kiến không sử dụng các cán bộ như cán bộ kiêm nhiệm trực đầy mà là phải dùng bọn nội như các phó chủ tịch huyện khác. Trong phân công công việc phải chú ý điểm này, không nên để bọn họ làm mấy việc hỗ trợ, phải để bọn họ phụ trách một mảng. Không phải sợ có vấn đề, có vấn đề gì chứ? Cơ, cơ quan bên dưới không phải còn có trưởng phòng, phó trưởng phòng sao, chẳng lẽ đều không có đầu óc sao? Đối với các ý kiến không phù hợp thực tế, chẳng lẽ không thể xin chỉ thị bí thư, chủ tịch huyện sao? Hơn nữa Tôi nghĩ cũng không đến mức như vậy Bọn họ trên tỉnh gặp nhiều lãnh đạo Đến cơ sở đèn luyện Sẽ mang theo quyết tâm thay đổi bộ mặt khó khăn ở chúng ta Nếu không bọn họ sao phải khổ tính ninh lăng Đương nhiên bọn họ còn trẻ Có những suy nghĩ chủ quan mang tính lãng mạn Các anh phải đưa ra phương hướng cụ thể Phải chú ý bảo vệ tính tích cực trong công việc của bọn họ Điểm này ba anh đều có nhiều kinh nghiệm Tôi tin các anh có thể làm tốt Tôi đã nói chuyện với Tiểu Cao Đừng thấy cậu ta còn trẻ Nhưng rất có năng lực giải thích Đứng làm phó trưởng phòng phụ trách phòng cao tốc, hơn nữa việc thành công thu hút đầu tư cao tốc An Quế Quốc lộ cùng cao tốc An Du đều có quan hệ với cậu ta, năng lực kiến thức không vấn đề gì, duy nhất còn thiếu là không hiểu tình hình thực tế, các anh phải giúp tiểu cao mau chóng dung nhập vào công việc. Châu thị trưởng là đại hài và phương chỉ quốc, gặp đâu vài một lần cán bộ kiêm nhiệm, nhưng lần này nghe thì thấy không giống, nghe nói hai vị cán bộ kia do Trưởng ban tổ chức cán bộ và Trưởng ban thư ký thị ủy tự mình đưa ra mà Cao Đông lại được tướng quân Hoa đưa tới, đại ngộ này thì nhóm cán bộ kiêm nhiệm trước đây không có. Mà thị ủy cũng đã rõ ràng đơn đáng yêu cầu phải phân công công việc cụ thể cho bọn họ, bên dưới vốn không có trống, nhưng tướng quân Hoa nói như vậy làm ba người thấy có điều khác trước. Bí thư Tương, ngài yên tâm, tôi xin tỏ thái độ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ đồng chí Cao Đông trong công việc, quan tâm đồng chí Cao Đông trong sinh hoạt, làm cho đồng chí thuận lợi làm việc, sống vui vẻ ở Hoa Lâm châu thị trường liền ngược nói được tôi không nói nhiều chưa tôi làm thuyền các anh tôi muốn đến viện tàu lập huyện ủy ủy ban các anh suy nghĩ về việc phân công công việc cho đồng chí cao đồng về phần điền ngọc mà các anh vừa nói thì tiết ủy và ủy ban kỷ luật sẽ dựa vào quy trình mà xử lý trong công việc bí thư kỳ không phải đã có chỉ thị sao do liêu vĩnh trung tạm thời thay thế điền ngọc không đợi ba người nói gì tướng nguyễn hòa đã vẫy tay đổi đi bí thư tương vậy sao được bây giờ đã mười giờ ba mươi mọi người đi sớm nhất định không ăn sáng ở lại ăn trưa đi nghe châu trì trường nói tinh buồn hoa cát ngang được rồi các anh đi làm việc của mình đi tôi sang tàu lập có việc đã xếp lịch bây giờ đến đó vừa vặn mười giờ lão ngu đang chờ bí thư tương chẳng lẽ cơm tàu lập bọn họ ngon hơn chỗ tôi sao hoa lâm chúng tôi gì cũng không có chỉ có đồ tươi được rồi lão hải tôi đến hoa lâm còn ít sao Không chừng tháng sau tôi lại tới bao huyện xem ba đồng chí làm việc như thế nào Đến lúc đó chúng ta sẽ uống vài chén Tương quẩn hòa vỗ vai la đại hải Lão hải, anh tập thể thao tốt đó, mạnh hơn trì trường Nhìn y như tượng phật đó đàng là không chú ý tập luyện Sớm bộn cũng cao huyết áp Hà hà, bí thư tương, tôi không sợ Trái tim động lớn mới là cảnh giới cao nhất của cuộc sống Châu trì trường cười ha hà Được rồi, không đói nữa, tôi phải đi Tri Trương, Lão Hải, Tri Quốc đến Ninh, đến Ninh Lăng thì tới phòng tư uống nước. Tư Nguyễn Hoa không người chui vào xe. Nhất Định nhất định ba người đều không lên chào. Nhìn xe Tư Nguyễn Hoa rời đi, ba người khẽ thở dài một tiếng. Châu Tri Trương trong lúc nhất thời còn chưa đó thái độ của Tư Nguyễn Hoa, bây giờ thị ủy có vẻ hơi loạn, nghe nói từ việc Điền Ngọc Lâm thị ủy có biến. Lý Trọng Sơn và Mạch Gia Huy đấu nhau, Mạch Gia Huy vỗ bài Tương quẩn hoa giống trong bóng tối nhảy đa, khi dư hồng thuận lợi đạt thành công. Tình hình thoáng cái trở nên hỗn độn nhất là bây giờ thị xã sắp lên cấp, khiến cho bộ máy thị ủy và ủy ban không quá hòa hợp. Điều này sẽ thử thách trí tuệ của cán bộ bên dưới. Châu Trì Trường nghĩ thị ủy bây giờ sẽ không lập tức bổ sung thêm một thương vụ trong hoa lâm. Mặc dù ý đã gọi điện cho mấy lãnh đạo thị ủy nhưng chuyện này nhất định sẽ bị kéo dài đi thôi lao la, lao phường chúng ta phải bàn xem nên phân công công việc gì cho phó chủ tịch cao phó chủ tịch cao còn trẻ mà có lai lịch và bản lĩnh mong cậu ta có thể thu hút tài chính và hạng mục cho hoa lâm là đại hải hừ một tiếng điện ngọc cuối cùng đã đi đỡ như con đuôi bay vò ve trước mặt mình chẳng qua thị ủy không biết nghĩ sao mà chưa xác định phó chủ tịch thường trực huyện cũng không tăng thêm thường vụ hiện ủy chẳng lẽ còn có thể để một cán bộ kiêm nhiệm vào thường vụ sao là đại hải lắc đầu việc này chưa có bao giờ Cao Đồng lúc này đang đi theo Chánh văn phòng Ủy ban đến nhà khách huyện ủy Hoa Lâm Chủ tịch Cao vị trí nhà khách huyện ủy Hoa Lâm chúng ta rất tốt Anh xem từ hành lang này có thể đi thông tới huyện ủy Chánh văn phòng Du Đại hội đại biểu nhân dân còn chưa bổ nhiệm Anh gọi như vậy không tốt Anh gọi tôi là tiểu Cao là được rồi Cao Đồng nói Vậy đâu được Sáng mai đại hội đại biểu nhân dân sẽ họp Trong qua chỉ là trinh tự mà thôi Dù Minh Phú cười nói Chủ tịch Cao tư tỉnh xuống Điều kiện ở đây nhất định kém tỉnh thành Chẳng qua có một thứ tốt hơn là không khí rất được Sau lưng nhà khách huyện ủy Có rừng cây Còn có hồ nước nuôi không ít cá Chủ tịch Cao lúc đánh có thể đến đó câu Lão Mã Đi qua một con đường Dù Minh Phú nói Không biết Lão Mã này lại chạy đi đâu rồi Dù Minh Phú hùng hổ gọi Mã bản quy Mẹ nó chứ Ông đi đâu rồi Còn không ra đón chủ tịch Cao cao đồng nhíu mày dù minh phú này nói chuyện hơi tục, ngay trong nhà khách huyện ủy mà hỏi hát như vậy. Có lẽ dù minh phú cũng nhận ra biểu hiện của cao đông nên cười nói. Chủ tịch cao, chúng tôi ở nông thôn không thể so với tỉnh toàn người trí thức. Lạ má này lại thích bị người mắng nếu không cả người khó chịu. cao đồng có chút buồn bực, có người như vậy sao? Đến rồi, một giọng nói từ bên kia truyền tới. Tránh văn phòng du ngài đến giao. Vị này là Chủ tịch Cao à? Ồ, trẻ quá Là má tuổi gặp không ít lãnh đạo Nhưng Long Phượng Như Chủ tịch Cao thì đúng là lần đầu thấy Tôi là má bản quy Phụ trách nhà khách huyện ủy Chủ tịch Cao, chào mừng ngài tới nhà khách Sau này nhà khách sẽ là nhà của ngài Có gì cần phân phó 16 nhân viên trong nhà khách sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngài cao đồng không thể không thừa nhận Dù Minh Phú nói chính xác Má bản quy này không bị mắng sẽ không làm Tên này trông rất thích nịnh bợ. Nếu khách khí thì đối phương đã cảm thấy được nâng lên Cao đồng muốn giải thích bây giờ Mình chưa phải phó chủ tịch huyện Nhưng Dù Minh Phu nói Đây là trình tự mà thôi Anh Mã chào anh Tôi là Cao Đồng ba năm tới còn cần nhờ anh giúp đỡ Cao Đồng gật đầu đưa tay ra Mã bản quỳ Vội văn dùng hai tay bắt tay Cao Đồng Chủ tịch Cao Tránh văn phòng ru Mới đi bên này căn nhà số 2 đã sớm được bố trí Tôi vừa đổi có chút lo no lắng Nên tớ xem một chút Chủ tịch cao có thể yên tâm vào ở Lão mã dọn dẹp hết chưa Bố trí người cho bên nhà đó chưa Dù minh phú đi vào hỏi Ý biết cán bộ tỉnh tới không yêu cầu cao về chỗ ở Nhưng lại chú ý vệ sinh tránh văn phòng cứ yên tâm Lãnh đạo lần trước tới không phải do Lão mã tôi phục vụ tốt sao bọn nọ đều nói là mã tôi có khả năng mà Mã bản quy nói Nhà khách tuy kém khách sạn Hoa Lâm Nhưng năng lực của nhân viên nhất định mạnh hơn nhiều Mạnh hơn nhiều thì Hà Xuân Mai là như thế nào Như vậy mà cũng mạnh hơn à Dù Minh Phú lạnh lùng nói Hà hà ngài không nên nói như thế Chủ tịch Cao mới tới Chúng tôi cũng phải tạo ấn tượng tốt mà Mã bản quyền gái đầu mà nói Dù Minh Phú có lẽ cũng thấy mình nói nhầm Vì có Cao Đông ở đây Nên hừ một tiếng không nói nữa Y đi tới trước và bỏ Cao Đông lại đằng sau Tránh văn phòng du đầu tiên tới sảnh trước Nhân viên nhà khách đều đợi ở đó Và nọ cho biết Chủ tịch Cao gặp trước Sau này Chủ tịch Cao có phân công gì cũng tiện Má bản quý nói Chủ tịch Cao lẽ phải là tới căn nhà số 2 ngày ở 3 người vào sảnh Ở đây cô hai nhóm người đứng nghiêm tại đó Má bản quý lúc này nghiêm túc nói Mọi người nhìn cho đó Để nào Phó Chủ tịch Cao mới tới huyện ta Từ trên tỉnh Thành xuống Ở nhà khách chúng ta 3 năm Huyện quyết định để chủ tịch Cao ở nhà su 2 Tạm thời do tiêu mẫu đàn cùng thường quy phân phụ trách Sau đây chào mừng chủ tịch Cao nói hai câu Mã bản quý dẫn đầu vỗ tay Cao đồng không ngờ mình lại còn phát biểu với nhà khách Hắn nhìn dù Minh phú Thấy rất bình thường thì xem ra lãnh đạo tới đây đều sẽ như vậy Tránh văn phòng du, lão mã Tôi cũng không có gì để nói Sau này tôi ở lại nhà khách 3 năm Ngày sau có gì làm phiền mọi người Mong mọi người thông cảm Cá Đồng nói dòng, Mã Bàn Quý lại vỗ tay. Mười mấy người phụ nữ đều vỗ tay, gợi không biết con Tường La lãnh đạo nào tới kiểm tra nhà cách viện ủy. "Được rồi, Tiểu Mẫu Đan, Thường Quế Phân, hai người xong bên nhà Tô Hải dọn dẹp, bây giờ hai người chính thức làm việc." "Chủ tịch Cao, có việc gì cứ sai bảo hai cô ấy, không nên khách khí, tôi nói với hai cô làm việc tốt vào, chủ tịch Cao mà có gì không hài lòng thì ngài lập tức nói với tôi." Cá Đồng không ngờ Mã Bàn Quý Khi đối mặt nhân viên lại nghiêm khắc như vậy Nhất là đám phụ nữ thấy mã bản quý như chuột gặp mèo Đều cuối đầu không dám thở mạnh lúc mã bản quý đang mắng nhân viên Dù Minh Phu kéo Cao Đông sang bên Đừng nhìn, chủ tịch Cao mà đứng đó xem Y càng đau quay hơn Chẳng qua trong nhà khách phải có người như Lao Má Thì lãnh đạo mới có thể yên tâm Đều là phụ nữ, càng ngày tiếp lãnh đạo cấp trên, bạn bè các đơn vị tới Nếu xảy ra chuyện thì không ai được tốt cả cũng đúng chẳng qua tôi thấy lao má có phải quá nghiêm khắc không? Cao đồng chủ động lấy thuốc ra mời Du Minh Phú. hắn mặc dù không hút thuốc nhưng theo tình huống mà cũng hút. ví dụ như lúc này hút điếu thuốc sẽ kéo gần khoảng cách. thấy Cao đồng bị Du Minh Phú kéo sang bên, Mã Văn Quý liền nói vài câu rồi thôi. Y đi sang bên này và nói: Chủ tịch Cao, tôi đoán đã dọn xong, hãy bị sang xem một chút. Mọi người đi ra hết. Cà đồng lặng lẽ đứng một mình trong căn nhà. Căn nhà này có hai phòng liền nhau, phía sau là phòng ngủ và bia Một thư phòng, ngoài phòng khách cũng có một bia Nhà có cửa nhưng xem ra chưa từng khóa, có lẽ là tiện cho nhân viên phục vụ vào dọn dẹp. Cà đồng hít sâu một hơi, không khí đất tươi mát. Mình sẽ ở đây ba năm, không biết sau này sống như thế nào đây. Lão Mã, anh chú ý cho tôi, chủ tịch cao không phải như cán bộ rèn luyện bình thường. Mấy nhân viên của anh phải quản thật chặt vào Đừng có làm chuyện như Chủ tịch Điền Ôi, Hoa Lâm chúng ta Sao lại sẽ đáp chuyện như vậy Dù Minh Phú chắp tay sau lưng mà nói Bực mình sẽ đáp chuyện Hà Xuân Mai Làm ối cô suy nghĩ À nào cũng muốn dụ dỗ được lãnh đạo Mà thoát khỏi nông thôn Làm nhân viên chính thức Cũng không xem buồn Vẫn dính ở ống quần đó Nhưng lãnh đạo có yêu cầu Thì nhân viên nhà khách phải phục vụ mà Nếu không sẽ mất mặt huyện Hoa Lâm Má Bản Quý nói Lãnh đạo có suy nghĩ của lãnh đạo, Hoa Lâm chúng ta có gì đâu, lãnh đạo cấp trên xuống mà thấy toàn người quê mùa, vậy không phải càng cố ấn tượng không tốt với Hoa Lâm chúng ta sao? Phụ nữ đẹp cũng có thể khiến người ta vui vẻ, làm lãnh đạo thoải mái. Dù Minh Vũ thờ dài một tiếng. Nó chẳng ra do Hoa Lâm nghèo, ngoài đôi núi thì có mẹ gì, càng ngày càng mấy mâu đuộng. Mã bản quý cũng thờ dài một tiếng. Thằng con tôi học đại học ở Ấn Độ, ngay cả kỳ nghỉ đông cũng không muốn về Ninh Lăng. Cũng đừng nói hoa lâm Trung ta Nó chấp nhận ở lại An Đô làm thuê Cũng không về Cả đồng nhìn tín hiệu điện thoại Cũng may là có hai mạch Nếu không có sóng thì nguy Hắn gọi về nhà báo mình đã tới Sau đó lại gọi cho Trường Duyên Trường Duyên rất thương vấn mà nói được Sơn đến mở thị trường Hồ Nam Hồ Bắc rất thành công Hiệu quả quảng cáo trên CCTV Đúng là rất lớn Vì thế Đức Sơn ở Vũ Hán và Trường Sa Đều chọn lựa con đường tiêu thụ cẩn thận Hội nghị Đại hội đại biểu Nhân dân diễn ra rất thuận lợi. Dù sao thì chỉ là trình tự mà thôi. cán bộ kiêm nhiệm cũng cần hoàn thiện thủ tục. Trong qua trong hội nghị thường ủy chiều hôm đó, quỹ huyện ủy đã có ý kiến khác nhau về phân công công việc của cao đồng, bí thư và chủ tịch khác ý nhau là điều hiếm thấy ở Hoa Lâm. Không phải nói Châu Chỉ Trường và La Đại Hải rất hòa thuận, bí thư và chủ tịch của một nơi hiếm có có thể quan hệ mật thiết, trừ khi cả hai do một người phụ trách. Nhưng tình hình Hoa Lâm có chút đặc thù, Châu Trị Trường đã làm Bí thư huyện ủy Hoa Lâm gần 4 năm, vẫn mong đợi đi, nhất là cơ hội thị xã Ninh Lăng lên cấp có thể dính tới một loạt điều chỉnh nhân sự, Châu Trị Trường rất có thể được điều lên La Đại Hải cũng có thể thuận lợi tiếp nhận chức Bí thư huyện ủy. vì thế quan đề trong một năm qua của cả hai khá thuận lợi. La Đại Hải có thể thành Bí thư huyện ủy, Điền Ngọc và Phương Chỉ Quốc vẫn tranh chức chủ tịch huyện. Lã Đại Hải không muốn việc kia gây ảnh hưởng tới mình, như vậy không có lợi cho y, bây giờ một tên thanh niên muốn vào phụ trách công việc, Lã Đại Hải lo sẽ đa loạn, mặc dù Tứ Nguyễn Hoa đã nói, nhưng Lã Đại Hải thấy nên ổn định thì hơn, cho nên y chỉ đề nghị do Cao Đông phụ trách công tác thu hút đầu tư, về phần công tác của Điền Ngọc thì do Liêu Vĩnh Chung phụ trách nông nghiệp, còn thủy lợi do bao vị phó chủ tịch huyện khác phụ trách. Nhưng Châu thị trưởng lại phản đối, theo Châu thị trưởng thấy thì nếu Tứ Nguyễn Hoa đã nói Huyện ủy, ủy phải trao trách nhiệm cho cao đồng. Về phần cao đồng có quen tình hình hay không, sẽ cần một quá trình. Chủ trị trường muốn giao mấy mảng công tác bên công nghiệp, giao thông thì do cao đồng phụ trách. Một phó chủ tịch huyện Miêu Nguyệt Hoa phụ trách bên khoa học kỹ thuật thì cũng giao cho cao đồng phụ trách. Mà mảng xây dựng đất đai do Miêu Nguyệt Hoa phụ trách, như vậy chính là tăng cường mảng mà Miêu Nguyệt Hoa phụ trách. Về phần phó chủ tịch huyện Dân Minh Thành tiếp tục phụ trách bên kế hoạch hóa gia đình buôn bán bảo vệ môi trường du lịch dân chính la đại hải đừng nhận hiểu ý của châu trì trường miêu nguyệt hoa đi theo châu trì trường từ lâu lúc châu trì trường làm phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy châu trì trường từ làm phó chủ tịch huyện liền kéo miêu nguyệt hoa đến làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân hoa lâm mà khi châu trì trường lên làm bí thư huyện ủy miêu nguyệt hoa cũng lên làm phó chủ tịch huyện bây giờ châu trì trường sắp đi thì có lẽ muốn đỡ miêu nguyệt hoa vào thường vụ huyện ủy Điều này làm La Đại Hải rất tức giận. Châu Trị Trường sắp đi thôn tính nam loạn thì sao La Đại Hải không có chịu, nhưng Châu Trị Trường mặc dù có thể đi nhưng đi đâu thì chưa rõ, bây giờ y là bí thư viện ủy nên nhiều việc quyết định được, ngay cả công việc bên chính quyền do La Đại Hải phụ trách mà Châu Trị Trường cũng có thể xen vào. Càng ngày hôm đó điện thoại của Cao Đông không đổ chuông đã mấy, sáng hắn được thông qua trong đại hội đại biểu nhân dân, chiều hội nghị thương nghị học bàn về phân công công việc Thì Cao Đông không được tham gia, ngoài buổi trưa, Du Minh Phú lén nói cho hắn là đã được thông qua rồi, còn đâu, ngay cả mã bản quy cũng không thấy. Điều này làm Cao Đông thấy được mình khá cô đơn ở đây. Cốc cốc. Vào đi. Cao Đông ngồi trong phòng mà rất buồn bực, chỉ có thể mở sách ra đọc. Bây giờ thời đại internet sắp nổ ra, hắn nửa hoa lâm sao rồi, máy tính không có vài cái thì không biết cách cách thời đại kia bao giờ. Một cô gái lo lắng tiến vào. Đây là tiêu mẫu đàn là nhân viên phục vụ ba căn nhà phía sau Chính xác mà nói Đây là nhân viên phục vụ riêng của hắn Bởi vì trong cả ba căn nhà mới có mình hắn ở Ngay cả Cao Đông cũng thấy Một người có hai nhân viên phục vụ riêng Thì có phải hơi xa xỉ không Mà câu nói của má bản quy Làm Cao Đông không biết nói gì Hòa lầm không có gì đáng Người càng không đáng tiền Nếu Cao Đông không đến kiêm nhiệm Thì nhà khách huyện vị chỉ cần 14 nhân viên Tức là hai cô gái kia chỉ có thể về Nói cách khác Các cô gái khó khăn lắm Từ núi ra mà về nhà thì không ai muốn Bởi vì Hắn tới nên nhà khách mới nhận thêm Hai nhân viên hợp đồng Hắn cũng biến tướng giải quyết sức lao động Ở nông thôn Hoa Lâm Ít nhất có hai cô gái có công việc ổn định Tiểu Tiêu có chuyện gì Thấy Tiểu mẫu Đàn cuối cặp mặt đầy sợ sệt Cả đồng có chút buồn cười Cô bé này da trắng đôi mắt to đen Nếu tóc cột kiểu đôi ngợ thì đúng là giống Chủ tịch cao em đến hỏi ngài có quần áo cần giặt không? Tiểu mẫu đàn vừa vào phòng liền thấy tim mình đập mạnh Nói chuyện cùng lý nhí Không có tôi có chiếc áo Thì đã được hai cô cầm rồi Không còn gì Không được Xếp mã nói tất cả quần áo của ngài do bọn em giặt Ngài yên tâm bọn em giặt sạch lắm Mặt tiểu mẫu đàn đỏ bừng Càng ngay càng nhấp nhô hơn Không cần đâu tôi tự giặt được Cả đông cười nói bà bản quy này có phải coi mình là trẻ con không gì? không được chủ tịch cao em và chị quế vân được phân công phục vụ ngài nếu không làm tốt sếp mã sẽ trách tiểu mẫu đàn là nhóm mới vào đây là do cậu của cô tăng một lãnh đạo huyện ủy hai bao thuốc hai chai rượu mới được không sao tôi nói với lão mã là được cao đồng nói không được chủ tịch cao ngài đừng nói ngài nói là sếp mã thấy bọn em không làm việc không chừng sẽ đuổi bọn em về tiểu mẫu đà rất lo lắng nghe nói vì chuyện xảy ra nên nhà khách cũng quản nhân viên trả hơn chị đẹp cũng không được còn phải thanh thật nếu không đại xảy ra chuyện má bản quý thấy cô và quý phu kia thanh thật nên mới giao công việc hơn nữa nếu lãnh đạo mà thuận mắt với cô, thì giải quyết trong một biên chế trong huyện coi như cô đã sống bây giờ chủ tịch cao này lại nói không có việc gì làm siệp mã sẽ nghĩ chủ tịch cao không hài lòng sẽ thấy mình lười vậy xong rồi nghiêm trọng như vậy sao Các đồng có chu tính ngạc. Các cô quét dọn rất sạch, quần áo cũng không thể nào để các cô giặt suốt mà. Tiểu Mẫu Đan lo đến muốn khóc. "Chủ tịch cao, ngài thương bọn em, sau này ngài dậy đừng gấp chăn, việc này do bọn em làm, ngài cho bọn em chuẩn bị nước cho ngài rửa mặt." Thấy Tiểu Mẫu Đan lo như vậy, các đồng thầm nghĩ, việc nhỏ nay cũng quyết được vận một con người, điều này không khỏi làm mãn than thở, đây là quan trường, mà sao nhiều người như vậy tiến vào? cô ngồi đi, ngồi rồi nói. "Chú tịch cao, em xin ngài, em với chị khuất phân vào được nhà khách làm việc là không dễ, bây giờ đi đâu tìm công việc tốt như thế này bây giờ, mặc dù ở nhà làm ruộng thì sống được nhưng mãi nghèo. Em em đang đi học, em muốn kiếm tiền về cho nó học, nhà em mong nó thi vào trường sư phạm để thoát khỏi nông thôn." Tiểu Mẫu Đan không biết sao lại nói như vậy, cô chỉ thấy mình rất sợ hãi. "Nhà em có một mẫu ruộng, bốn mẫu đất, còn mười mấy mẫu núi hoang." Một năm đủ loại thuế nông nghiệp, thủy lợi, tiền giống, phân bón. Không tính nhân công thì một năm chẳng còn nào bao, chỉ đủ lương thực nuôi sống gia đình. Vậy tại sao ở đó không phát triển thêm ngành nghề gì, nhà cũ ở đâu? Nhà em mở giá sông Hà, nghề khác ư, ngày nó là nuôi lợn hay nuôi gà? Nuôi lợn thì giá thức ăn tăng cao, không đáy bao nhiêu, không chừng lỗ vốn. Nuôi gà thì làm gì chứ, bệnh tật là mất hết. Tiểu bộ đàn dần bình tĩnh lại, cô thấy vị chủ tịch cao không quá kiêu căng. Có lẽ là người tư tình tới nên thân thiện chăng? Vậy sao không nghĩ tới biện pháp trồng thêm cây cối, hoa quả gì để phát triển kinh tế? Cao đồng biết nuôi gia súc gia cầm là khá mạo hiểm, dễ bị bệnh, giá thức ăn lại cao, quy mô nhỏ thì chỉ có thể nuôi ăn, thậm chí ngay cả tiền lãi cũng không có. Trồng cây gì bây giờ, trước đây huyện cũng muốn làm như trồng táo, sang năm trồng lê, bỏ không ít tiền mua giống nhưng trồng xuống mãi không lớn hoặc là không kết quả. Hoặc là kết quả nhưng không bán được Chỉ có thể nuôi lợn Tiểu mẫu đàn thở dài một tiếng Không có cái nào thành công sao Cả đồng có chút không tin Có Thị trấn Linh Thủy trồng ly Ăn cũng ngon Vừa ngon vừa nhiều nước Nhưng bán cho ai Bán được lên huyện một chút Nhưng hầu hết không bán đi được Huyện cũng lên tỉnh và ninh lăng Mời người tới mua Nhưng đường khó khăn Xa xôi Chờ một xe về Cũng dập nát hết nữa Cả đồng cười nói Tiểu Tiêu cô vì sao không đi học Em có nhưng học mất tiền mà em học cũng không giỏi học cũng không thi vào đại học được Tiểu Mẫu Đan nói Cả đồng buồn bực không nói gì kinh tế nồng tồn quá kém thì không phải chuyện mới gì Mặc dù hầu hết có thể giải quyết cơm ăn nhưng muốn tăng đời sống lại không thể Chủ yếu là do người lao động không tìm được đường ra Đây không phải vấn đề một người hoặc một lãnh đạo là giải quyết được Hoa Lâm có 680.000 dân, trong đó dân chúng ở nông thôn là 650.000, Hoa Lâm là nơi thu nhỏ của Ninh Lăng, so sánh với Ando Kiến Dương có nhiều công ty ở xã thị trấn thì ở đây rất chậm lắng. Tiêu Mẫu Đan đột nhiên nhảy dựng lên mà nói: "Xin lỗi chủ tịch cao, sao em có thể nói nhiều như vậy trước mặt ngài? À, ngài đừng nói với Sếp Mã, cảm ơn ngài." Cả đồng chưa kịp có phản ứng thì tiêu Mẫu Đan đã vội vàng chạy ra ngoài. Cả đồng đọc qua tài liệu giới thiệu về Hoa Lâm, đây là do văn phòng ủy ban huyện chuẩn bị. Các đồng chỉ xem qua và muốn khảo sát thực địa về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông buôn bán. Mặc dù hắn không biết huyện phân công công việc gì cho mình, nhưng có một điều hắn tin, giao thông sẽ vứt cho mình. Mà giao thông chính là khó khăn lớn nhất của Hoa Lâm. Các đồng nhìn vào bản đồ, vị trí của Hoa Lâm đúng là không ổn, nó nằm ở phía đông nam tỉnh An Nguyên, đi lên phía đông là hồ Nam, phía tây bắc tới Ninh Lăng thì phải qua huyện Tao Lập. Đi tới phía Nam thì đến huyện Bồng Sơn Tân Châu Mà về Bắc lại là thông thành Hoa Lâm là khu vực đồi núi Giao thông chậm phát triển Ngay cả đừng đi lên ninh lăng cũng rất xấu Đây là nguyên nhân lớn ngăn cản sự phát triển của Hoa Lâm Nếu muốn giàu phải làm đường Lời này càng có ý nghĩa với Hoa Lâm Nhất là ở nơi không có đường sắt Thì làm đường quốc lộ càng thêm quan trọng Chỉ là dựa vào Tìm mạng mục là không thực tế Dù sở giao thông có thể hỗ trợ tài chính nhất định những kỳ dự và cấp trên là không thể giải quyết hoàn toàn. Các đồng đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy vào. "Chủ tịch Cao, chủ tịch Cao." Các đồng vừa nghe là biết Mã Bản Quy. "Lão Mã, có việc gì?" "Ha ha, ngài đúng là có thể ngồi, chiều nay huyện ủy không phải nghiên cứu công việc của ngài sao, tại không đi hỏi sao?" Mã Bản Quy tiến vào rồi nói nhỏ giọng. "Huyện đã phân công xong, ngài phụ trách công nghiệp giao thông." thu hút đầu tư và khoa học kỹ thuật. Ồ, Cao Đồng gần ra rồi, xoa tay tác hiệu mã bản quy ngồi xuống. Sao anh biết? Ha ha, tìm quà lão mã tôi rất nhanh, huyện ủy, ủy ban huyện có tin gì thì không lọt khỏi tai tôi. Chủ tịch Cao, tôi thấy lần này huyện cố ý vứt mấy bao quần áo cho ngài, ngài cần lập tức đi phản ánh với Bí thư châu. Ngài nghĩ xem, mấy lĩnh vực đó là việc gì, nếu để ở tình thì con nữ, những người hoa lâm này thiệt lại không phải vậy, đó là lừa ngài. Mã Bản Quy cười nói Ồ là như thế nào Cao Đông hỏi Hà hà chú thích cao Tình hình hoa lâm thì ngài còn không biết sao Công nghiệp ư cái gì là công nghiệp chứ Chỉ là mấy nhà máy khó khăn Hiệu quả kinh doanh kém Hay là mấy công ty xây dựng gì Mã Bản Quy khinh thường nói Mấy nhà máy sắp phá sản Có thể gọi là công nghiệp sao Giao thông hệ thống giao thông hoa lâm Có thể nói kém nhất cả ninh lăng Ngài từ sở giao thông đi ra Nên bằng này ngài không thoát được Thu hút đầu tư cũng thế. Hoa Lâm có gì đáng để người ta chú ý và nắm tiền vào? Hoa học kỹ thuật. Ồ, tôi không biết Hoa Lâm có hoa học kỹ thuật gì. Mà bản quy nói như vậy, nhưng cả đồng không hề giận. Hắn không biết người này có phải được phái tới gây mâu thuẫn không? Nhưng suy nghĩ một chút thấy không giống. Mình không phải thằng ngốc mà tin ngay lời đối phương. Hơn nữa, đây là quy định của hội nghị thương ủy. Mình dù bực bội cũng phải làm mà. Lão mã, tình hình Hoa Lâm đúng là đất kém. Chẳng lẽ nói mấy năm trước đến giờ vẫn không có biến hóa gì sao? Anh nói lãnh đạo huyện ta có thể thấy mấy điểm này không? Cả đồng ra vẻ tùy ý mà nói. Nếu nói lãnh đạo huyện không bản lĩnh là không đúng, ít nhất chủ tịch Điền cũng có chút bản lĩnh. Mã bản quỳ ấp ấp ống một chút rồi nói. Ồ, tôi tươi ninh lăng nghe thấy không ít người nói tới vị chủ tịch Điền kia. Nhưng chưa từng gặp mặt, không biết vị chủ tịch Điền là thần thánh phương nào mà nhiều người nhắc tới như vậy. Cao Đông đúng là có chút tò mò vì đền ngọc này Hà hà cái này Chủ tịch Cao Chuyện này trong lúc nhất thời không thể nói đó Ngài vừa tới Ở một thời gian là sẽ biết Được rồi tôi không làm phiền ngài. Chủ tịch Cao nghỉ một chút nhưng không được quên bữa đó Mã Bản Quy Cũng hiểu Mình ngồi tiếp sẽ nong mông Nên bội vàng đứng dậy muốn chạy Lão Mã Còn sớm mà Tôi muốn nghe một chút về chủ tịch đền kia Cao Đông lạnh nhạt nói Hắn lấy một điếu trung hoa ra đồ châm hút dường như bị câu nói lạnh nhạt của cao đông làm cho sợ hãi Mã bản quỳ vốn định đi Nhưng đã phải xoay người lại kêu khổ một tiếng mà nói Chủ tịch cao Ngài có phải muốn hại tôi không Nếu để người khác biết tôi nói loạn với ngài Tôi có thể làm ở nhà khách huyện ủy sao Anh đang làm tốt ở nhà khách Sau này có lẽ còn tốt hơn nữa Đây là lời tôi nói anh phải nhớ kỹ Cao đông lạnh nhạt Về phần mấy tin đồn kia tôi hỏi anh hiểu đó tình hình chẳng lẽ còn cần xin chỉ thị của ai sao Hoặc là anh không tự tin các nhân viên không giữ miệng lo nắng bọn họ nó ra sao Vị cao đông nhìn chăm chăm như vậy mà bản quy cảm thấy ấn tượng thân thiện về cao đông đã biến mất Im nuốt nước miếng rồi nói Chủ tịch cao tôi không nói gì mà thật ra tôi không biết mấy tôi Được rồi nếu anh thực sự không biết thì có thể đi Cả đồng hút một hơi thuốc, làn gói bay ra ngoài tạo thành vòng cung. Nhưng nhớ về sau trước mặt tôi, anh đừng có nói gì cả. Ba bản quy tái mặt lại, im muốn đi nhưng lại không cam tâm, Ba bản quy cười khổ. Chủ tịch cao, tôi chỉ biết một chút tình hình, về phần nội tình sau lưng thì tôi không rõ. Anh cứ nói thứ mình biết, đầu tôi không phải đất xét, biết suy nghĩ, tao tôi không phải chỉ nghe một phía, không phải có thể nghe anh nói hết. Cả đồng chì vào ghế rồi nói Ngồi đi Anh cảm thấy con người tôi là loại người không giữ được miệng mình à? Chủ tịch cao Ngài không biết nào hoa lâm này rất phức tạp sao? Mã bản quy khó khăn lắm Mới lấy lại bình tĩnh Nghe nói con anh học ở đại học Ando Cả đồng đáp vẻ tùy ý mà nói Mặt mã bản quy sáng lên mà nói Đúng Chủ tịch cao ngài cũng biết à? Ờ học gì? Cao Đông phun một hơi thuốc, giao bờ lạnh nhạt và hút thuốc không quá tức khẩu với hắn, nhưng muốn giao bờ chín chắn với người hơn mình tầm 20 tuổi thì Cao Đông đúng là không tìm được biện pháp nào tốt. Học pháp luật tại Đại học An Nguyên. Mã Bản Quyên có chút tự hào mà nói. "Ừm, có dự định ở lại Ando không?" Cao Đông cũng biết lời này hơi đờn đột, nhưng hắn muốn nắm giữ tình hình Hoa Lâm trong thời gian ngắn nhất có thể. Nếu như nói hắn mất tầm nửa năm mới tìm hiểu được chi tiết về cán bộ hoàn lâm Vậy hắn không có thời gian và tâm trí như vậy Mã bản quy này là đối tượng thích hợp nhất bây giờ Mà muốn tên này tình nguyện làm việc cho hắn Thì chỉ dựa vào uy hiếp là không đủ Cần phải có lợi ích Mã bản quy thấy môi mình khô khốc Con đi đã học năm thứ ba Sắp tốt nghiệp và sẽ phải lo việc làm Bây giờ mặc dù quốc gia không phân công công việc Nhưng vấn đề công tác thì không sao Nhưng con đi đã nói đó không phải ninh lăng không bền hoa lâm nhưng an đô dễ ở lại vậy sao chỉ sợ con trai con gái bi thư viện ủy chủ tịch huyện tốt nghiệp đại học muốn nở lại an cũng không dễ nhưng bây giờ má bản quy lại thấy hy vọng sao không có chỉ là thành thành đâu dễ ở lại như vậy trường bây giờ không phân công công việc nếu phân tới công ty nào đó thì cuộc sống sẽ khó khăn ông viện ủy chưa anh nói với má bản quy về việc này dù có hỏi cũng chỉ nói cố gắng học tốt và xin vào cơ quan nhà nước Mà bây giờ vị chủ tịch cao này lại tỏ vẻ tùy ý như vậy Giống như việc này là rất đơn giản Lão mã Nếu anh tin tôi thì sau này Con anh có gì cần tôi giúp thì cứ nói Chuyện khác không dám nói Chuyện này thì không vấn đề gì Cao đồng rất tự tin Mã bản quy tất nhiên biết ý trong lời của đối phương Nếu mình đi theo y Về công việc của con mình sẽ không vấn đề gì Đây là giao dịch Nó khó nghe là thu mua Nhưng trên đời này có gì là không giao dịch Chỉ là xem anh đa dám có đủ hay không Mà bây giờ mình không còn lựa chọn, nhưng lại muốn đối phương mua mình, bởi vì điều kiện Cao Đông đưa ra, Mã Bản Quy không thể từ chối. Ngần tiếng rau Mã Bản Quy có chút hưng phấn nơi khóe chú ở của Cao Đông, đối phương cần biết gì thì ý đều đã nói, Mã Bản Quy cũng hiểu, Cao Đông xuống bọn sẽ biết, dù không hiểu rõ bằng mình nhưng đa số sẽ có. Cao Đông ngồi dựa lưng vào ghế và nở nụ cười thú vị, hắn trong lúc nhất thời không biết dùng tư gì để đánh giá Điên Ngọc, có tình có nghĩa hay to gan đi trên giư thượng sao dù như thế nào thì cao đồng cũng thừa nhận điền ngọc có năng lực năng lực sợ là có nhiều phương diện bao gồm cả trên giường nếu không sao có thể làm mấy người phụ nữ ngoan ngoãn như vậy điền ngọc năm ba còn là một nhân viên bình thường của cục nông nghiệp thành phố ba tuổi đã lên làm phó chủ tịch thường trực huyện hơn nữa chút thì thành chủ tịch huyện bảy năm mà phát triển nhanh như vậy nguyên nhân không gì khác mà dám đặt cược vào phó cục trưởng cục nông nghiệp mạch gia huy lúc ấy mạch gia huy phát triển y cũng phát triển theo Điền Ngọc có thể tạo nhiều sóng gió ở Hoa Lâm như vậy thì không thể không có bản lĩnh. Nhất là ở một huyện tài chính, một năm thua vào vài chục triệu, thì đó là nhân tài. Theo má bản Quy nói thì Điền Ngọc đã suy nghĩ không ít biện pháp, ví dụ như tài chính trợ cấp, Y quan hệ cao tốt với sở dân chính trên tỉnh, hàng năm có thể kéo không ít tài chính. Dù La Đại Hải rất khó chịu với Điền Ngọc, nhưng điểm này không thể không thừa nhận Điền Ngọc. Đồng thời, Điền Ngọc hàng năm cũng có thể gọi được một vài hạng mục. Tài chính từ Sở Nông nghiệp và Sở Lâm nghiệp tỉnh tới hòa Lâm, thậm chí có tài chính không thông qua thành phố trực tiếp đưa thẳng tới hòa Lâm, làm cho mấy cơ quan trên thành phố chỉ có thể chơi mắt nhìn tài chính chảy vào túi hòa Lâm. Điều này khiến hòa Lâm mặc dù là huyện nghèo cấp quốc gia nhưng cơ quan nhà nước vẫn sống tốt. Mấy huyện khác như Thương Hóa, Phong Đình, Tàu Lập cũng nghèo khó như hòa Lâm thì khó hơn nhiều. Đến Tết cán bộ đều chửi huyện vì không có tiền mừng nhưng quả thật muốn để bọn họ bỏ công việc thì không ai dám. Về phần việc Điền Ngọc ngã ngựa, má bản quy chỉ có thể cung cấp tin bên ngoài. Nhưng dù là Ma bản quy hay cao đông đều có thể xác định đây là người gai bẫy cho Điền Ngọc chui vào. Phải biết Điền Ngọc rất cẩn thận, mặc dù quan hệ với mấy người phụ nữ thì có người biết nhưng không có chứng cứ. Cũng may Điền Ngọc còn có bản lĩnh chạy thoát khỏi vực thẳm giữ lại cơ hội để có thể nói là thủ đoạn rất cao của y. Các bạn vừa nghe xong.